một nã bắn chết hùng mang vô song thậm chí không có cho đối phương cơ hội gần người Phương Quỳnh quả nhiên là như Phương Hành nói, nhất chiến thành danh. Mặc dù nàng dựa vào uy lực của đà thần cung, nhưng mặc kệ như thế nào, vô luận là tỉnh táo khi đối mặt hùng man, mà ý ngập trời, hay là thời điểm đối phương lấy tốc độ cực nhanh để nhiễu loạn tinh thần xuất thủ, đều cho thấy bản lĩnh phi phàm của nàng. Sau đó, đá thủ cấp trở về bên vách đá, cùng với Phương Hành đối đáp, càng chấn tĩnh các tu sĩ ở hai bên mở quá là mãnh liệt mà. Đó là một loại phong thái khó mà diễn tả, để các tu sĩ chấn kinh, đồng thời sinh ra hâm mộ và tôn sùng. Nhất là những tu sĩ thần châu bị hung man khiêu chiến, ép không thở nổi, càng lớn tiếng khen hay, âm thanh như là tùy trường. Cái gì mà ma mà man hung ác, trùng sát vô địch, một nữ tu thần châu ta xuất thủ, cứ dễ dàng cắt thủ cấp quán. Ở trong tiếng xeo hò, cũng không ít tu sĩ thần châu, ánh mắt nhìn về phía phương hành càng kính sợ hơn. Nếu nghe cả một nữ tù không có danh tiếng gì Ở bên người của ma đầu kia Cũng mạnh mẽ như vậy Vậy chỗ ma đầu này đến tột cùng Là có bản lĩnh lớn bao nhiêu Trong tiếng hoàn hồ Vương Quỳnh chân đạp sông Luân Thông dòng trở về trận hoành Bộ dáng bờ mày bờ mặt Và ở bờ bên kia Chỉ có vô số người mắng mỏ Thậm chí có người khống chế pháp khí bài lên Muốn đuổi theo giết tới Nhưng bên thần châu Hồng Anh tướng quân lập tức hạ lệnh Đại trận bố trí ở bên bờ thái âm hà khởi động Đạo đạo đức sông màu đen bị quấy lên Những tù sĩ ma châu sông tới Bị bước trở về Thái âm hà tính chất quỷ dị Tràn đầy lực lượng, quyền rùa Hơn nữa đây là hạch tâm của Ma Uyên đang lượng ngự không bị suy yếu trên phạm vi lớn, Trừ khi có pháp khí kỳ dị Nếu không căn bàn là không cách nào có thể tùy, tùy tiện qua sông Đây cũng là nguyên nhân song phương Không thể tùy tiện tổ chức đại Quy mô công kích qua sông Lại thêm có một đại trận phòng thủ Ở bên cực ép qua sông sẽ ở thế yếu cũng chính vì thái âm hà tồn tại nên mới khiến cho thần châu ở thế yếu miễn cưỡng chèo chống tới bây giờ đa tạ vương quyền tiên tử chấm dứt ma mà màn trọng trấn quan tâm trên sổ ghi chép công trạng của chính nguyên bộ có phần quần gây hồng anh tướng quân thấy tù sĩ man châu bị đại chặt bứt rồi thì cũng yên lòng xa xa nghinh đón vương quyền trở về vái chào đa tạ tướng quân khách khí đại truyết thần ta cũng đập đạo thần châu đã là tông phái của thần châu chia sẻ khí vận ra một phần lực lượng cũng là việc nên làm. Vương Quỳnh thi lễ trả lời, chỉ ra vị trí của Đại Tuyết Sơn, nàng tự nhiên minh bạch, Phương Hành chọn giúp nàng lập đại công này, càng nhiều là vì Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần vào lúc này, Đại Tuyết Sơn tham dự vào phòng kiến thu hộ địa vực, thậm chí lập xuống đại công, như vậy tương lai tu sĩ thần châu lết được tiên cơ, tự nhiên phải chia cho Đại Tuyết Sơn một phần bộ phận. Nói đơn giản, Phương Hành là bởi vì đại từ Đại Tuyết Sơn vì giúp, giúp giúp huynh đệ của Kim Ô bị trói buộc vào cột tháp thần bí đã mất đi tiên cơ tranh đoạt cơ duyên huyền quan hắn giúp đám đệ tử Đại Tuyết Sơn kia đoạt đại phần tiên cơ này để các huynh đệ của hắn nằm cũng có thể chiêm ngưỡng một phần cơ duyên mà không ai dám mở miệng phản bác công lao phòng thủ của Đại Tuyết Sơn Hồng Anh không dám quên mời Vân Quỳnh tiên tử vào trong ta thiết yến đãi tru vị Hồng Anh tướng quân chân thành mở miệng mời Vương Quỳnh đi vào bây giờ tảng lớn đã lớn đặt ở trong lòng ba ngày, rốt cục rơi xuống. Tiệc rượu đã tránh không khỏi. Một là vương quyền lập vong đại công, nên có vinh hạnh đặc biệt; thứ hai là vì đối kéo đám người phương hành để vẫn hắn tiếp tục hiệu lực. Dù sao bây giờ chỉ đã chém một tên hung man, nguy cơ chân chính còn chưa giải trừ. Chấn nguyên bộ bọn họ phải trông coi mạnh địa vực này, thằng đến đại bộ phận tu sĩ thần châu chạy tới mới tính là cởi xuống gánh nặng. Một lúc lâu sau, trong hành cung có trà tiên rượu ngon, món ngon nối đuôi nhau dường lên. các phương thế lực đều có người đại diện đến, lẫn nhau chào hỏi, cũng coi là hành tân ngồi trong ma uyên bây giờ. tất cả các thế lực lớn chạy tới, một là vì chúc mừng đám phương hành đến, hai là mượn cơ hội này thương nghị việc lớn. sau khi vào hành cung, các tu sĩ ngồi xuống, tự nhiên có người theo bản năng tìm kiếm đại tuyết sơn vương quyền, vợ mới chắn mờ ma màng và phương hành tiếng sốt làm sao. nhưng nhìn nửa này lại không thấy mặt mũi đâu. sư huynh nói các người uống rượu trước, hắn đang nhìn núi và địa đồ, lát sẽ tới. chờ nửa ngày có một tiểu hòa thượng áo trắng cười hì hì tới nói, sau đó mình quay đầu rời đi. bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, các tu sĩ đến dự tiệc đều là nhóm đầu tiên chạy đến hạch tâm mao uyên, hơn nữa có thể vào yến này đều là đạo từ của các thế gia, tán tu là không có tư cách ngồi, bọn hắn ra thế bất bằng, tầm cao khí đạo, lúc này thế mọi người đều tới, lại không thấy bóng dáng của phương hạnh. Còn tưởng tiêu mái đầu chơi ra đỡ Vắng về bọn họ Vậy thì chờ phương đạo hiếu tới Sẽ lại mở yến đình Hồng Anh tướng quân từ tổ nói Trước sai người dân tiên trả cho các tù sĩ Không sai về sau phòng thủ thấy âm hà Còn cận giờ bảo phương đạo hiếu xuất lực Chờ hắn một chút cũng không có gì Có tù sĩ tính tình thoải mái mở miệng Bất quá là cầm cái pháp bảo sắc bén Ngẫu nhiên thắng một trận mà thôi Cần phải bày ra kêu ngạo như thế sao nếu thời điểm công tới bờ bên kia, tu sĩ như mưa, cao thủ như mây, cái ná cao su kia có thể bắn dụng mấy người. trong sân có một người lạnh giọng mở miệng, thanh âm phẫn hận, không ngờ là thanh niên nhăm miệng trước đó bị thần tú đập ngất. lúc này trên ót còn có khối u thật lớn, người này là con cháu trí thứ của thần châu trung vực mạnh gia, đại biểu mạnh gia vào ma uyên trước, căn cứ thân phận xương nhân quán, các tu sĩ đối với hắn đều cung cung kính kính, nhưng không nghĩ tới, vừa mới gặp tiểu ma đầu kia ở trên đầu đã bị đánh một cái, cảm giác rất mất mặt, tâm tư vẫn hận. nhưng bên phương hành vừa mới lập đại công, không tiện phát tác mà thôi. mà bây giờ hắn thấy các tu sĩ đều tới, đám người ma đầu kia lại mặt cũng không lộ, kiềm chế không được mở miệng ai oán. không sai, trước đây mạnh kỳ đạo hữu chỉ là trợ nghĩa nói thẳng vài câu, lê bị sú hòa thượng kia ám toán, hắn vì đại nghĩa mới nhịn xuống. nhưng chúng ta không thể ngồi nhìn, ma đầu kia cũng bất quá là một công một tội, có tư cách gì một bày giá đỡ như thế? Bên cạnh có người giao hào với Mạnh Gia Tức giận mở miệng Mà lúc này Phương Đạo Hiếu kia không đến Chỉ nói là đọc thế núi và địa đồ Trong Ma uy Chắc hẳn đã cũng vì giữ vững đại vực Chúng ta đợi hắn cũng không có gì Không cần nói chuyện lá đỡ cái gì cả Nếu chưa chư vị không kiên nhẫn Vậy sai người đi mời hắn là được Dù sao đã thần cung đây rất sắc bén Còn nhiều chỗ cần nhờ Có người trầm buồn nhẹ nhàng mở miệng Ngược lại không ít người phụ họ Cái gì mà mời hắn chẳng lẽ bởi hắn dựtề còn cần ba phen bún bận sao? mạnh kỳ Vỗ bản nói, hắn coi mình là chiêu vị thần tử trong khu vực ta sao? nói cái gì đọc thế núi địa đồ của ma uy, tăng thêm lý giải. ta nhìn hắn thuần túy là lên mặt không tới, muốn giữ vững mảnh địa vực này, cần chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực, đẫm máu chẳng dứt. ta cũng không tin một mình ma đầu kia có thể giải quyết nguy hiểm của thái âm hả? mạnh đạo hữu nói cũng có đạo lý, tiểu ma đầu kia quả thực có chút không bình thường nhưng hắn từ trước thế này nói nặng vô lễ, dùng túng thủ hạ ám toán mạnh đạo hữu, có thể nói xem kỳ luật như không? mà chúng ta ở đây phòng thủ thái âm hà vốn không phải là tư nhân trinh phạt, cần đồng tâm hiệp lực pháp lệnh đi đầu. Ta nhìn ở trước lúc chính thức tiếp nhận hắn tốt nhất đánh một vệt, ta đồng ý đại tuyết sơn vốn không phải là đạo thống của thần châu ta, vì tránh sự tình thương lan hải phát hiện không thể không đề phòng. các tù sĩ vốn đều có thân phận không bình thường, tầm cao khí ngạo lại thêm đợi phương hành lâu. Cảm giác bị vắng vẻ Tâm tình bất mãn càng lúc càng dày đặc Còn nữa Các thế lực tụ tập ở đây Vốn đã có ý tranh công trạng Dù sao với một phần công trạng Đều nên định tức tương lai thế lực của mình được chưa lợi ích Cho nên đối với tiểu ma đầu cường thế Cũng hơi có chút kiềm thị Kể từ đó Bầu không khí trong sân càng vi diệu Vậy là có không ít người sinh ra oán giận Các vị đạo hữu, Xin cứ bình tĩnh Ta đã sai người mời hắn An tâm chớ vội Phải dùng đại cục làm trọng. Hồng Anh tướng quân có chút đau đầu Không thể không mở miệng khuyên bảo <cười> Hồng Anh tướng quân lời ấy sai rồi Ngươi chỉ khuyên chúng ta dùng đại cục làm trọng Vì sao không khuyên trở ma đầu cái thù liễm Có tù sĩ trong lúc vô hình cùng mạnh kỳ Kết thành liên minh Mạnh miệng cười nói Hắn vừa đến để đập đại công Nhưng chẳng lẽ chúng ta ở đây không có xuất lực sao Chỉ bằng nhóm mấy người bọn họ Có thể thù được mạnh địa vực này sao Không sai Hồng tướng quân Nếu người thật nghĩ như vậy, vậy không bằng chúng ta khoan tay đứng nhìn, do má đầu cái một người phòng vệ đi. Mạnh kỳ cười lạnh, một bộ hung hồ dọa người. Một câu kia, lại được không ít tu sĩ hồ ứng, nhất thời trong hành cung tính người như sôi. Dù có vài người trầm ổn, nhận biết đại cục, vào lúc này cũng trầm mà không nói, tính quan thế cục. Mặc dù bọn họ không đồng ý những thuyết pháp này, nhưng cũng lời vô duyên vô cớ thay phương hành cãi hại, dẫn tới cừu hận gia thân. Ở dưới lại cuộc diện này, nhấp đầu nhất chính là Hồng Anh tướng quân. Những người kia căn bản không phải là người của trấn Uyên Bộ, giống như là ma đầu kia chỉ là đồng minh tạm thời, ngay cả hắn cũng không thể xấu hổ. Bành một tiếng. Lúc này bên ngoài hành cung, ánh trăng nhiều nước, trong đêm yên tĩnh, tiếng trống đột ngột vang lên. Là trống quân của trấn Uyên Bộ. Mỗi một khắc sẽ gõ một trận, cảnh cảnh báo quân sĩ trấn Uyên Bộ cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng nhắc nhở tu sĩ chủ trì đại trận tỉnh táo mà nghe được tiếng trống, sắc mặt các, các tu sĩ trong hành cung càng có nhiều người không vui, nộ khí lại đạt tới đỉnh điểm. Từ khi chúng ta tới đã gõ qua hai tiếng, nhưng mà tiểu ma đầu vẫn chưa có lộ diện, cái giá đỡ này thật đàn lớn. Kẻ này vô lễ, phải đánh. Bà tiếng trống qua đi. Nếu cái này vẫn chưa tới, vậy thì không cần chờ hắn. càng có người trực tiếp đứng dậy, nhìn hồng anh tướng quân nói. Dù đến cũng cần nhận lỗi. Nếu không ai có thể dung hắn chứ? Tốt tốt Chứ vì an tâm chứa vội Ta đi xem một chút Hồng Anh tướng quân cười khổ đứng lên Chuẩn bị tự mình đi mời phương hành Nhưng lúc này Đột nhiên ngoài cửa lào đảo xông vào một tu sĩ Mặt mũi hoàng sợ Quát tay kêu to Hồng Anh tướng quân không xong rồi Tiểu ba đầu kia hắn Hắn đang chuẩn bị đánh qua thái âm Hà. Đánh qua thái âm Hà. Tên tu sĩ kia kinh hoàng báo cáo Cũng khiến cho các tu sĩ trong sân giật mình đất thời không kịp phản ứng Bất quá sau đó một tiếng vàng kinh thiên động địa Lại làm cho bọn hắn kinh ngãi Sau đó ý thức được vấn đề gì Kinh hoàng chạy ra ngoài hành cung Đến bên ngoài hành cung xem sách Từng cái bị hù mặt như màu đất Trên ngọn núi, thành linh có một con cóc Phù phục ở trên đất Tiểu ma đầu vương hành, vương quyền Tiểu hòa thượng áo trắng thậm chí còn con lừa Đều ở trên đực. Thế bọn họ từ trong hành cung đi ra Tiểu ma đầu kia cao hứng mừng mừng Nhìn bọn họ khoát tay nói Các vị đạo hữu, các người chờ ta một lát, tiểu ra đi qua bên kia đoạn chút địa bàn, lại về cùng các người uống rượu. Thời điểm hắn nói chuyện, hắn đã vung đại đào trong tay, đập vào trên đường tóc. Con hồng hoang di trùng kia, cục cục o oa, oa kêu một tiếng, hai chân sau đạp vào mặt đất một cái, như là đằng vân giá vũ, nhảy về bên bờ bên kia của thái Âm Hà. Thái ông Hà rộng ngàn trượng, mà con tóc bị phương hành bắt, làm tọa kỵ kia, nhảy một cái lại trừng mấy ngàn trượng trực tiếp nhảy qua thấy âm hà thân hình như là một ngọn núi rơi xuống các tu sĩ thần châu nghe người tiểu ma đầu đã đang làm cái gì vậy muốn chết sao bờ sông bên kia đều là lãnh địa của ma trù không chỉ ẩn giấu số lượng tu sĩ ma Châu không rõ càng có đại trận do bọn họ bày ra đi vào sẽ bị đại trận rào sát mấy người kia vậy mà dám trực tiếp nhảy qua oanh một tiếng còn các kia nhảy quá nhanh Các tu sĩ thần châu còn chưa kịp phản ứng Lúc đám người phân hành đã rơi vào trên một ngọn núi Ở bờ bên kia Tựa như là một tảng đá rơi vào mặt nước Bình tĩnh, chỉ nháy mắt Từ địa phương bọn họ rơi xuống bắt đầu Vô số linh quang dập dần Nửa ngày sau, tất cả linh quang hóa thành Thần quang sát bén như đau vô thiên cái địa chẳng tiếp bọn hắn Và hồng hoang di trùng kia là đại trận trên đỉnh núi bị xúc động xuất hiện lực lượng phản vệ Phong thiện đỉnh, phong ấn Cũng vào thời Phương Hành vừa rơi xuống đất, Phong Thiện Đình bay lên, Thần Quang kích sạ, ầm một tiếng, Phong Thiện Đình không ngừng biến lớn, cuối cùng lại có phương viên trăm chượp, phẳng phất như là một gọn núi nhỏ trôi nổi ở trên đỉnh đầu của bọn hắn. Trên mặt đỉnh bắn ra đạo khí vô tận, còn tóc cũng được bao phủ. Ốm một tiếng, Thần Quang bắn thẳng tới, nhưng đều bị chấn bay, còn tóc cũng không có việc gì, chỉ ngăn một chút như vậy. Phương Hành đã từ trong đỉnh vọt ra, phía sau kiếm ma đại dực lạp lạp triển khai thân hình du tàu ở trên không trung, giống như là quỷ dị, vọt về phía các tu sĩ ma trù, cánh quấn một cái, chỉ ít có hơn 10 tu sĩ áo đen bị quét bay như là hồ và bầy gì, quần đồ lớn bật dám sâu vào lãnh địa ấm u lấm tát. phía sau ngọn núi này bay ra một hắc ảnh, mà khín gặp trời, rõ ràng là một nam tử áo tròn đen, dưới chân đạp lên một con rươi, mà trong tay hắn thì nắm một cây trường mâu bạch cốt, ánh mắt quét qua, thấy được con cóc và phương hành đang trùng sát. Đáy mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo Đó là ám u lâm Của tây bộ ma châu, Tù hắc ám thiên ma thuật Chính là đại tông nội danh ma trâu Bên thần trâu có người nhận ra nam tử kia Hoàng sợ kêu to Ma đầu này đúng là điên Trực tiếp xuống qua bờ bên kia Mặc dù không có lập tức bị đại trận rào sát Nhưng lại trực tiếp vọt vào lãnh địa của đạo thống Dẫn tới cường địch vây quanh Hắn còn có cơ hội trốn về sau Phải người tiếp ứng hắn đi Có người hoàng sợ kêu to theo bản năng nói, tiếp ứng cái ấy tiểu ba đầu cái tự mình tìm chết, trách được ai đây? mau mau mở ra đại trận phòng ngừa ma chū thừa cơ đánh tới. càng nhiều người phản đối, yêu cầu lập tức mở ra đại trận phòng ngừa người ma chū phản công, mà đề nghị làm hồng anh tướng quân trong mày khó có thể quyết đoán. lúc này mở ra đại trận giống như là chặt đứt đường lui của phương hành vậy. coi như tiểu ba đầu kêu võ đoán tự tiện xông trận, nhưng nếu bên mình lập tức chặt đứt đường lui của hắn thì cũng không nên chứ đang do dự, cục diện bên bờ bên kia biến hóa càng làm cho bọn họ kinh hãi. núi này thuộc về ta. phương hành thế Nam từ tay cầm trường mâu lành đại hết lớn kiếm ma đại dực vỗ mạch trực tiếp lao về phía người này. lòng văn hùng đào quấn thu pháp lực ô quang đại tắc đào quang sắp đến vậy mà ầm ầm có chín đại long bay múa ở trên không trung, cả ngọn núi đều bị bao phủ ở bên trong. suy một tiếng, đây là bản lĩnh thực sự, hoàn toàn không có một chút ngoại lực nam tử tay cầm trường mâu kia kinh hãi, đầu nghĩ đến gia hỏa đột nhiên công kích này lại có thủ đoạn lăng lệ như thế, hắn muốn lao thẳng về phía phương hành, lại lập tức rơi vào phạm vi đại đạo của phương hành bao phủ, ngay cả trốn tránh cũng không kịp. suy một tiếng, chính con rồng đại biểu chín đạo khí thiền đình quét qua tên nam tử và con rơi giết trên hắn, nhất thời không chung máu bay như là mưa, cả hai bị chấm thành thịt nát, ngay cả thần hồn cũng bị long văn hung đao thôn vệ, chỉ nháy mắt một chân truyền của đại tông ma tru đã bị phương hành chém chết. quay một tiếng, phương hành không ngừng chút nào, thân hình bay tới bay lui, kiếm ma đại dược càn quét, trong chớp mắt đã giết sạch tất cả tu sĩ bên ngọn núi này. tốt, núi này quy chúng ta, mau mau bố trí đại trận. phương hành dùng không đến bởi hơi đã thanh lý tất cả đối thủ ở trên ngọn núi này, bắt đầu phân phó người phòng ngự. thần tú và sở từ thì lập tức phi đội lên, cầm trận kỳ dùng đại pháp lực nhìn xung quanh núi bọn họ bày rõ là một loại đại trận đơn giản nhất, không theo hướng đi của địa mạch, chỉ bằng tốc độ nhanh nhất bố trí trận kỳ. Loại đại trận này nhanh là nhanh, nhưng khuyết điểm ở chỗ không có trận nguyên, thường thường dùng pháp lực của người tu hành đến thôi động, cho nên chỉ có thể bố trí xuống tiểu trận, không cách nào bố trí đại trận. Nguyên nhân ở chỗ không khởi động nổi. Nhưng lúc này đám người thần tú rõ ràng lấy phong thiệt đỉnh làm trận nguyên, dẫn dắt khí lực trên đỉnh rót vào trận pháp, các trận kỳ bay về bốn phương. Tràn ra đạo ẩn, khó nói nên lời, Sau đó biến mất không thấy. Một đại trận được tạo thành Đỉnh núi này đã ở trong khống thế của Phương Hành Hắn lại ở bờ bên kia cầm xuống một gọn núi Hết thầy đều phát sinh trong trước mắt Tu sĩ ở bờ bên này Thậm chí là chưa kịp phản ứng Phương Hành đã đoạt một đỉnh núi vào trong núi Và trong túi Các tu sĩ thần châu đều không có gì để nói Còn cho rằng mình đã bị hoa mắt Không thể tin được Ma đầu kia còn thực lợi hại Sợ là đã có thực lực chẳng mũ cảnh Đại tử ám u Lâm kia hình như cũng không phải là thần tử, nhiều nhất chỉ có thực lực trạng nhị cảnh, lại thêm xuất kỳ bất ý, bị tiểu ma đầu chém chết thì cũng không ngoài ý muốn. Nhưng đại đỉnh kia lại thực lợi hại, hẳn là đại đỉnh ở bắc vực Thăng Thiền Sơn. ở trong truyền thuyết đỉnh này đã bị tiểu ma đầu đoạt, là thực sự. Có người kiến thức rộng rãi, mở miệng phân tích đạo lý rõ ràng. Coi như hắn xuất kỳ bất ý lấy được một ngọn núi thì thế nào? Hám sâu ở trong tu sĩ ma châu, sợ sẽ bị vây công chết không có chỗ trôn sao? Đám chết một tiền mạnh tướng, vì sao phải tự tìm đường chết chứ? Quan đồ phương nào tới, dám sâu vào lãnh địa của chúng ta, nhận lấy cái chết? Quả nhiên phương hành vừa mới thu phục được ngọn núi kia, không đến hai hơi, các sơn phòng ở xung quanh thu được động tĩnh, thanh niên đều có khí tức đáng sợ phóng thích. Bốn phương tám hướng, có không biết bao nhiêu người khống chế pháp bảo, la về phía mọi núi này. Giống như là tùy chiều, không thể, không đỡ. Đều là nhân mã của Ma Châu Lúc đầu dựa theo đạo thống, thế lực, gia tộc Chia cắt vô số dãy núi, Phái môn nhân chấn thủ Mặc dù bọn họ ở Ma Châu đều thuộc về tông môn khác biệt Nhưng bây giờ đối địch Thần Châu Dù như nước với lửa thì cũng phải đồng khí chi liên Lấy tình thế không ổn Đều vội vàng đến tương trở Tu sĩ Thần Châu thế cảnh này Đã không đành lòng nhìn Hám sầu trận địa địch Là tối kỵ của binh gia Vô luận là hồng trần hay là tu hành giới Đạo lý này cũng không thể bàn cãi cũng không biết tiểu ma đầu kia nghĩ như thế nào, lại thu đầu vào trong vòng vây của người ta, chẳng lẽ là muốn chết sao? vậy mà trực tiếp bỏ tới lấy một địch bạt, tiểu ma đầu thực nghĩ mình có ba đầu sáu tay sao? mạnh kỳ đã không nhịn được lạnh giọng quát tháo, hắn ngay cả cười trên nỗi đau của người khác cũng không để ý tới, bởi vì tràng diện quá đáng sợ, nhưng hắn còn chưa hết, nhưng hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy phương hành lắc mình biến hóa, ở trên người mang khí mãnh liệt, hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay. Đối mặt tu sĩ Ma Châu từ bốn phương tạm hướng nào tới Lại không sợ chút nào Vùng đao vọt tới Mạnh kỳ nói Dù có ba đầu sáu tay Cũng không chặn được nhiều người như vậy vây công Nghĩ mình là một đội quân sóc Cũng may trong sân không ai chú ý hắn nói cái gì Rất nhanh hắn lại bồi thêm một câu Được không ít người đồng ý Nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống Chỉ thấy phương hành cứng rắn sông tới phát tay Từ trên cổ lột xuống một chuỗi tràm hạt Xa xa ném ra ngoài Tràm hạt rơi như mưa toàn bộ hóa thành một yêu thú cường đại, khí cơ cường hành, hung mãnh ngang ngược. từng con tụ ở bên cạnh hắn, theo bước chân của hắn xung phong, nhìn giống như là một đội quân. còn mẹ nó, ngươi là muốn sống mái với ta đúng không? bệnh kỳ giận dữ mắng đi. loạn. bờ bên kia thấy âm hà, nhất thời loạn tùng phèo, phân hành dùng khí thế sát đánh không kịp buông tài, xung phong qua sông chiếm được một ngọn núi, nhưng cũng dẫn phát các tù sĩ ma châu phản công hãm sâu trùng bầy bất quá hắn đại kéo là một tràng hạt, loại hạt hóa thành bộ dáng của đại yêu khi còn sống. theo hắn công kích, bạch cốt xá lợi vốn là lạc ấn của vạn linh đan mà hắn tiêu hóa còn sót lại. theo hắn không ngừng luyện hóa vạn linh đan và càng ngày càng nhiều. lần trước sử dụng còn không tới trăm con, bây giờ cũng chỉ thấy xung quanh không ngừng xuất hiện đại yêu, cuối cùng lại là mấy trăm con. đây đã là một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm. lại thêm phương hành tay cầm long văn hung đào xông về phía trước, giống như đại tướng ở trên sa trường uy thế đáng sợ đến nhật nguyệt vô quang. Có dũng khí xâm phạm lãnh địa của tịnh thổ ta, coi tịnh thổ ta không có người sao? Ầm một tiếng, ở trước phương hành có hai tu sĩ ma tru một nam một nữ vọt tới, dẫn đầu mười mấy tu sĩ kim đàn ở trên người khí cơ hùng hồn, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Thanh đình cũng là nhân mã ma tru đóng dưới một núi, lúc này dẫn người đến đánh. San bằng núi này, thu làm địa bàn của ta. Đối mặt hai người này. Hùng uy của phương hành càng tăng, đại đạo thủy tới, gào thét thét lớn. Các đại yêu ở phía sau hắn lập tức sông tới. Mấy trăm con đại yêu cơ hồ ở trong nhé mắt bao phủ toàn bộ đại tử tông kia. Những đại tử kim đan bình thường kia, ở trong vòng vây yêu thú, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Tối đa chỉ có thể lưng tựa lưng, đau cổ trào trống, khó mà chống cự hùng uy. Dù chỉ có một nam một nữ cầm đầu, thì rất đỏ cả mắt, thân hình rất nhiều bay, đạp trên bày yêu vọt tới hành Quần đồ, nhận lấy cái chất đi Chạy vội tới gần Hai người đồng thời tế ra bảo quang Quét tới phương hành Tốt, ta đến đây Trên mặt phương hành không chút sợ hãi long văn hùng đào chém ra Chém trên người tù thị Nữ tù kia kinh hãi vội vàng lấy một cổ kính phòng ngự Đồng thời hô to nam tu kia tới cứu Nam tu không nghĩ tới phương hành hung hãn như vậy Làm sư mội mình khó mà giữ được tính mạng Gào thép một tiếng Vung vẩy đại trùy đập tới phương hành Muốn dùng kế vây ngụy cứu trợ sút một tiếng. Phương hành cái nam tử này xuất thủ, lại không để ý chút nào, một đao chém thẳng, phá hủy cương đồng của nữ tử kia, sau đó chảm nàng thành hai đoạn. Mà đại kỳ của nam tử còn chưa đánh tới, bỗng nhiên nghe được tiếng gió, kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy trước mắt, bảy thứ một hòn đá lớn trừng quả đấm, ầm một tiếng. Tảng đá kia bắn vào cái chán của hắn, lôi quang đáng sợ trong chớp mắt nổ tung, nam tử bị thịt nổ nát rừng tan. Nơi xa, vương Quỳnh đứng trên lưng cóc, tay cầm đả thần cung thần sắc nghiêm trọng, nghiêm nghị thắt nén. sư đệ cứ việc đi về trước, chết sau có tào. ha ha, bắn tốt lắm. phương hành vui vẻ, tay cầm cung đầu hết lớn. đỉnh núi thứ hai thuộc về ta. quần đổ lớn bật, ta đến chín người. mà trầu không thiếu hắn tướng giống như là ma mà man. phương hành bày ra hung uy, cũng không giết phá đảm lượng cô bọn hắn. vợ chấm hai tu sĩ, đã nhìn thế nơi xa xa lại có người chạy tới, rõ ràng là vài bộ nhân mã liên hợp, gần trăm người cầm đầu là bốn người khí cơ sung thiền nên một cái liền biết ngay là không phải kim đan bình thường chỉ ít thì cũng phải là chân truyền của một tộc phá trận thức phương hành gầm nhẹ tâm pháp vận chuyển phía sau hắn thành lình luyện hóa ra một sa trường huyết tình một chi quân đội thiết kết giống to tiếng hồi giết rung trời là thứ thứ nhất trong phá trận kinh triệu hắn sát ý của viễn cổ chính trường tập trung vào bản thân ở dưới sát khí giá chỉ con mắt của phương hành đỏ như là máu khi thế hùng mãnh tức cực điểm Thậm chí đại yêu phân thân ở bên người Cũng có cảm ứng sát cơ tâm ảnh Giết Ông một tiếng, kiếm ma đại dục đánh giá Thân hình như là sao trời bọt tới Mấy trăm đại yêu ở phía sau Cũng ra thức đuổi theo Quần quận không dứt, trùng kích hư không Ở trong bao im, năng lực ngựa không bị suy yếu Tức cực hạn Ngay cả đám người phương hành Cũng chỉ có thể bay rút lên cao mấy chục trượng mà thôi Những đại yêu phân thân và tu sĩ bình thường Của ba châu càng chỉ có thể kề sát đất lảo đi nhiều nhất là nhảy vọt lên tới cao mới trưởng hai phe nhân mã đen kịt gạnh xanh đụng vào nhau chém giết tàn chi đoạn cốt liên miên thành đống mà ở giữa không trung phương hành thì một người xông về phía bốn cao thủ kia khí thế như núi gạnh xanh đụng tới phốc một tiếng đối phương bốn người phương hành chỉ có một người nhưng ở dưới va chạm bốn người đối phương liên hợp thành khí thế lại bị vạn vanát bốn người bọn họ cũng bị va chạm chấn bốn phương tung bay không cần giữ được thân hình phân hành thì cất tiếng cười to, dế chân vài bước đuổi theo một đại hán gần nhất, lòng Văn hùng đào chém xuống. Đại hán kia phản ứng cũng cực nhanh, đường ngàn thiết thương ra trước người đón đỡ. Sau đó hùng đào chém xuống, răng rắc một tiếng, thiết thương tính cả thân thể của đại hán bị cắt đạm hài, ngay cả thần hồn cũng bị chém biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó kiếm ma đại dực đập mạnh hóa thành đại đao ô quang màu đen xoắn về phía người thứ hai, người kia là nữ tử trung niên thế tình thế không ổn vội vàng cắn chót lưỡi phun sang một ngụm bản mệnh trần huyết thân hình hóa thành hơn 10 cái bóng chia ra bốn phương tam hướng đất đi chỉ tiếp ở dưới kiếm ba đại dực phô thiên cái điệu tất cả cái bóng đều bị quấn lại vào lúc đó hai người khác muốn xông lên cứu viện không ngờ tiếng giáo gió vang rền, hai viên phù thạch bay tới hai người này một người bị phù thạch bắn trúng thân hình hóa thành khỏa cầu kêu thảm rơi xuống một người thì bị đánh trọng thương lại bị phương hành đập xuống đất hóa thành tro bụi Bốn núi liên thủ, gần điu kiếm trận Trên đỉnh đầu Lại có người hét lớn Rõ ràng là tám tu sĩ vừa chạy tới Thấy tình thế không ổn Liên trực tiếp thi truyền đại trận Liên tục đánh ra kiếm võng gần sát Loại đại trận này là sát trận Không phải bàn nhược kinh có thể phá được Có chút tương tự với tràng ngũ sát trận Thuộc về đại trận chỉ có thể ngạnh cắn Một khi bị bao phủ Tình thế sẽ nguy hiểm Phân hành đối mặt với trận này Lại có tiếng cười to Ở dưới thân bộ pháp như là tiên Đạp cước chiếm bước nghịch thiên mà lên Tiêu giao kinh Mấy bức này đạp ra Thân hình ắn tiêu diêu, thân pháp huyền ảo Thành đình đi tới đỉnh đầu của đám người kia Vùng đào chém xuống Quanh một tiếng Bên thần châu các tù sĩ đã vắng đầu hoa mắt Bị trận chiến ở bên bờ kia kích kích tê cả ra đầu Chỉ thấy phương hành dẫn mấy trăm đại yêu Tả xung hữu đột Giết hết một ngọn núi này sẽ lập tức vọt tới ngọn núi khác Chỗ đi qua, không ai có thể ngăn cản uy thế gặp trời chiến ý giống như là sát thần, hai cánh cho quất bầu trời, phối hợp thân pháp phiêu diêu như tiên. ở trong nhèm mắt đánh tu sĩ ma trù loạn thất bát tàu, khắp nơi là chiến hỏa như là tu la chiến trận. một núi, hai núi, ba núi, từng đỉnh núi rơi vào trong tay của phương hành. trên núi nguyên trú lực lượng ma trù bị hắn giết sạch sẽ, hơn nữa tiểu hòa thượng áo trắng, nữ hài áo xanh, thậm chí là con lừa kia thì đi theo phía sau, nhanh tay bố trí đại trận phòng ngự đỉnh núi. Lúc đầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất bài trận Nhưng về sau đã không theo kịp tốc độ của Phương Hành Thời điểm bọn họ bố trí đại trận thứ năm, Phương Hành đã cướp tới đỉnh núi thứ 8 Vẫn còn tiếp tục công kích Sao tiểu ma đầu kia lựa hung ác như vậy chứ Dùng phong vô địch thì thôi Thậm chí những đại trận bờ bên kia Cũng không làm gì được hắn Có người nhịn không được lên tiếng tình hồn Không thể tin được Ta thấy mỗi khi hắn xông vào đại trận của nốt vương Trên người đều có phật quang thoáng hiện Chẳng lẽ có pháp bảo phát trận gì? có người chậm ngâm mở miệng nhẵn được rất không bình thường lúc này hắn hóa thành thân người ma tướng thần thông kia chính là bí mật thất truyền của ma châu cổ tộc ngay cả trung vực cũng có ý đồ học được thần thông này phù diêu cung đã từng dùng ba quyển đạo thư đổi lấy thần thông này nhưng đều bỡ cự tuyệt cái này là từ chỗ nào học được có người kinh ngạc khi thấy phương hành thi triển thần thông ba đầu sáu tay còn có những đại yêu bên cạnh hắn là phân thân hay là triệu hóa thế mỗi một cái thực lực đều là kim đan trở lên Có người ánh mắt kinh ngạc, nhìn thấy mấy trăm đại yêu ở bên người phương hành. Chỉ cái này đã để phương hành và kim đăng bình thường, có khe rãnh khó mà vượt qua. Và đám đại yêu kia đều do lập ấn của thượng cổ đại yêu điện hóa tới. Mà những thượng cổ đại yêu kia đã từng có thực lực đạt đến nguyên anh trở nên. Bây giờ hóa thành phân thân, thực lực tốt xấu lẫn nổi, nhưng tuyệt đối là rất kinh khủng. Còn có thanh đại đao kia, tiếp xúc pháp bảo binh khí, không một, không đẩy, đây là dạng hung binh gì. Có chiến tù chú trọng binh khí Thì tán tưởng Long Văn hung đau không thôi Trên người tiểu ma đầu kia Đến tụt cũng có bao nhiêu bảo bối Có người kinh ngạc Lại có không ít che giấu được về hâm mộ Không đúng Vấn đề lớn nhất là Hắn đã xung phong lâu như vậy rồi Nhưng vì sao ma trông hay cả một cao thủ ra dáng Thì cũng chưa từng xuất hiện Nhìn thực được những đối thủ nghe Nhiều nhất là chân truyền Thậm chí ngay cả một cơm giả tu ra thân người ma tướng cũng không có Bên thần châu Các tu sĩ kinh ngạc Bỗng nhìn có người mở miệng, không khí cực kỳ khó tìm. Không sai. Nhìn trận chiến này từ má đầu kia tất nhiên là hung phong vô địch. Nhưng người ngăn cản hắn thực không có cao thủ ra dáng nào. Thực lực tối đa là đạt đến trăm chạm tam cảnh mà thôi. Những thần tự đạt đến trăm vũ cảnh trở lên trong truyền thuyết kia, một cái đều chưa hiện. Là hắn quá may mắn, hay là căn bản không như chúng ta tưởng tượng. Những thần tử kia căn bản là không có ở chỗ này. Rất nhanh đã có người mở miệng. Các tu sĩ thần châu không phải là người ngu Đang khi quan chiến Đã phát hiện không ít mà anh khỏe Chẳng lẽ tiểu ma đồ kia Lại có khả năng biết trước à, Mình xin phát ngừng tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại nghe em tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào